Truyện ngôn tình xuyên không nhàng thê đương già Tác giả, tay lâu tiểu nam, được đọc bởi đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàmai.com Chương 23 Tiểu chủ mậu Nhà tuy yếu hoa nhạc vài tiếng, tiếp theo Nguy hoặc nói Hình nhi của nhà vào có thể là gà, chẳng lẽ là, là Vừa nói thích nhà, vừa gấp rốt vân kính miệng của mình nói nhà quái tính, không thể nói, không thể nói. Rốt lại nữ nhân phía dưới khả năng nhận kiến rất cao. Có mấy người nghe xong lời thớt nhàng nói thiền một miếng trà. Đứa bé kia đích thực là của gia sao? Chẳng lẽ không phải hài tử của gia. Máu gà, à, như thế nào là? Tiếng nghi luận liếu lo dừng lại. Rất tốt, mẹ cần chính là những nữ nhân này. Đến tô thêm màn sát, có một số chuyện thường thường chỉ nói một nữa mới càng có thể làm rõ chân tướng sự việc Thật thật giả giả, giả giả thật thật, ai có thể phân biệt được rõ ràng, minh vạch. quan trọng là trước mát, nếu nhân gian xạo kia, lúc này ghi thêm một tội danh. Vậy đối với ân tứ nương mà nói, đúng thật là họa vô đơn trí. Ân tứ nương xếp đặt làm cho nàng vào ngục. Nàng sẽ phải làm ân tướng nương xuống địa ngục Một hồi yên lặng Cần tướng lương không thể tưởng tượng nổi Nhìn về phía thất nhàng Kinh hoảng không thôi Ngươi, ngươi nói bậy Sau đó chuyển hướng về phía chiến sân ca Dạ, ngài không nên nghe nàng nói bậy Hai từ của tiến thân Tất tượng là của ngài ta bị nữ nhân này Đủ rồi Chiến sân cao quá một tiếng Nhật thủy Người với một mực không lên tiếng, chiến như thủy, liền tiến lên vài bước. Dạ. Yeah. Cho nàng chụp ít ngân lượng, trục xuất khỏi phủ. Từ nay về sau, cùng diễn gia ta, không còn liên quan nữa. Chiến sinh ca nhàng nhạc hơn phó. Dạ, dạ. Chính như thị nói. Tân tứ nương nhất thời kinh sợ, nghe ngẩn cả người. Sau đó, điền tê tâm liện phé hốc hồ. Không, dạ. Yeah. Ngài không thể đối với ta như vậy Thiếp thân thật sự là Quang ổn Nói rồi đi nhào tới Ôm lấy đùa của chiến sân ca Thức nhàng dương mắt nhìn lẽn Chiến sân ca đỏ Đã đến một ánh mắt Cũng lười ban cho ân tứ nương Mặn không biểu tình nhìn về phía trước Thật sâu nơi đáy mắt Lại đổ ra vẻ chán ghét Và thật Ai sẽ nói với nữ nhân cho mình đòi nó xanh Vẫn còn có lời nói tốt hay còn thêm sụn ái. Chỉ thấy chiến sinh ca đôi môi khẽ mở, nói, quần áo. À, thất nhà đờ đẫn, nàm nhân này như thế nào, đột nhiên thốt ra một từ như vậy. Ít nghĩa xoa chuyển một hồi, nàm đột nhiên sáng tỏ, sau đó đau đầy hát tuyến. Nàm nhân này quả nhiên là sinh sạch sẽ, đến mức biến thái không thể cứu được. Ngay cả lúc này rồi, tiểu lão bà thậm chí vụn rộn với người khác. Hắn cũng không có tâm tình gì, vì chỉ có đụng ô uế y phục của hắn, hắn mới có cảm giác chán ghét. Siêu, nam nhân này quả nhiên không thể dùng chuẩn mực bình thường mà đánh giá. Trong thiên hạ, lại có ai thèm y phục của mình, so với nữ nhân của mình còn quan trọng hơn. Đoán chừng việc gì dân có nhà đầy, không còn dấu chấm phải nào khác nữa. Ân tứ nương phẩm trần cũng là có phản ứng lập tức buông lỏng tay ra ở phục vụng ở trướng chân chiến sanh ca da, thiếm thân thật là bị oan uổng chiến nhược thị vấn vấn tài hai gãi gia đình khỏe mạnh đi tới muốn kéo ân tử nương ra bên ngoài không, không được chỉ nghe thấy tiếng kêu ân tử nương xác nhận thạm thiết đột nhiên ân tử nương không biết bé từ đâu ra sức lực dậy ra khỏi hai nam nhân đàn bác nàng trong nháy mắt hướng thất nhàng đánh tới Người ra tiện nhân này hãm hại ta là người. Mắt thấy bóng tay chát nhọn tiếng đến mặt của thất nhàng. Thần tư thế nhân bị ba lên không văng ra ngoài. Một cái thân ảnh màu trắng nhìn đến người ta họ có thể nhìn ra. Tám người liên càng hết sức kinh ngạc sửng sờ. Thất nhàng dương mát, diễn sân ca đã ngồi trở về. xem ra là một cao thủ. Lúc này thất nhàng cũng không khỏi tháng phục. Dạ, yeah, nam nhân này làm sao bây giờ? Chỉ hứng nhật thị tiến lên hỏi. Chỉ vào gian phu, vẫn như trướng quỳ trên mặt đất, các mạng hoảng sợ. Quan hệ bất chính với đàn bà con gái, đánh 50 trượng ra cho quang phụ. Trong thanh âm, không có mộn tiên nhiệt độ. Ngươi không thể. Không để nói xong, nam nhân này cũng bị hậu vẹ kéo xuống. Chỉ còn lại một phòng nữ nhân. Vậy còn nhị thập ngũ vô nhân. Chứng nhật thị lại hỏi. Thích nhàng cổi đầu, nhu thuận hiền thục cực kỳ. Chứng sinh ca liếc nàng một cái. Vô tội. Tạ gia. Chứng nhàng bộ dáng kinh thị, nhẹ nhàng làm lễ. Chứng sinh ca không đáp lại nàng, liếc mắn quét mũ vòng trong phòng ăn nề mở miệng. Chuyện hôm nay, nhiều có tái phạm, nhất định không tha. Dạ. Thanh âm đồng loạn. Ba ngày sau, tiễn chủ mẫu. Chiến sanh ca Lạc nói. Trong phòng ngạc nhiên, hậu viện này không có chủ mẫu đã không phải là viện ngày một ngày hai. Như thế nào đột nhiên lại nói muốn chọn ra chủ mẫu. Thất nhàng nhấp nhà miệng. Xem ra lần này, chuyện Tân tiểu thiếu vụn rộm với nam nhân cho hắn đã kinh rớn lớn nhà. Khi thắng vội vàng muốn tìm một nữ nhân cai quảng cái hậu viện loạn thất nháo này chủng mẫu nhưng này dù sao công nàng không có quan hệ gì nàng là khó phòng nhỏ nhất vàng về tư cách và về gia thể như thế nào cũng thiểu không tới phiên nàng không lo không lo nàng tiếp tục đi qua cuộn sống tiêu giao tốt đẹp của nàng thôi chiến sinh ca đứng dậy đều trở về đi sau đó trưởng tiếp đi về phía hậu đường Các tất nhiên điều nghi hoặc trong lòng còn mang theo hương phẫn mà tặng đi. Tiễn chủ mẫu, chẳng phải là bất luận cái nào đều có cơ hội sao. Nếu là có thể từ tiểu thiếp, thoảng cái trở thành chiến gia đương gia chủ mẫu tự nhiên là chuyện tốt vô cùng. Thất nhà cuối đầu đi cuối cùng, nè chỉ muốn ăn Phật mà sống, là một người mà tất cả quên đi, tự tồn tại thì tốt rồi. Cũng hay là những nữ nhân này còn đám chiều trong tin tấn tốt, điển chọn chủ mẫu. Từ lại, không có người nào chú ý tới nàng. Lúc đất chiến nhược thủy, lại nghe chiến nhược thủy mang theo vui vẻ, khẽ giọng nhỏ nhẹ nói. Phù nhân thủ đoạn rất hay. Nhật thủy, tin chúng phù nhân có thể lấy được địa vị chủ mẫu. Tất nhàng khóe miệng không ngừng rung rảy. Cái hồ ly quản gia này có ý tứ gì? Nàng cũng không muốn làm cái gì chủng mẫu, ngàn vàng và đừng có mang tới phiền tỏa gì nữa cho nàng. Thời điểm thức nhà trở lại liền như quyển. Tiền đem hai cá tiệm nha đầu vui mừng đến hỏng người. Thế nhi ôm thất nhàng vừa khóc vừa cười. Lúc thức nhà công ơn tướng nương xung đột, nhạc nhi cũng không có mặt. Lúc này cũng là kính động đến mức, nước mắt lại trả. Vương nhân chúng ta là quỷ nhân, ta có thể có chuyện. Nghĩ nhiên liên tục đầu, được gì nhưng nhớ ra cái gì đó. Thu nhân, người có bị thương ở đâu hay không, ta xem xem. Nàng chính là nghe nói một màn kia, tại đã đường Tân Tướng Nương Dương ngàn bộ phốt vệ thất nhàng. Khiến nào sợ quá mất, nàng phải xem sáng thật tốt và những phu nhân bị tấn công thành nội thương, thì làm sao bây giờ? nghĩ vậy, chỉ nhiên liên kêu thất nhàng soi người, lại soi người. Thích nàng bị hỷ nhi, đang qua lăn đại, đến mắt rợn ráng. Nhá đầu của nàng đối với nàng quan tâm nhiệt tình, nàng rất vui vẻ. Nhưng ta có thể không cần nhiệt tình quá mất hay không. Nàng không có ở trong ngục chịu khổ, không có bị ân tiểu thướng đánh ngã. Cuối cùng, ai để cho nha hoàn thần kinh không ổn định này, lăn qua lăn lại mà chết, như vậy thì quá mất thể diễn đi. Lập thứ ổn định thân thể, Thất nhà hai trai vỗ vào vai Hỷ Nhi, để mặt nghiêm túc. Hỷ Nhi không hiểu ra làm sao. Làm sao vậy phu nhân? Thất nhà học bộ dạng của chiến sanh ca, âm thầm mở miệng. Hỷ Nhi, ta có một việc xin nhờ ngươi. Hỷ Nhi ta khi hết sận xót, liền ấm úm mở miệng. Xin phu nhân chạy bảo. Thất nhà mở miệng nói, Hỷ Nhi, ngươi đi gác cửa. Chưa đến lúc dùng con chiều chưa được gọi ta. Vừa nói vừa say người vào trong đi ngủ. Ngủ bù, ngủ bù. Tối hôm qua, đang qua lăn lại một đêm. Hôm nay ngủ là lớn nhất. Trong khi tất nhàng đang mơ tưởng giường lớn, cụ lông ngẫm mềm mại, thì tình linh nghe thấy thanh âm kinh hỷ cụ ấy như từ phía sau. Vừa rồi cô nhân cùng gia thật giống nhau. Cô nhân cùng gia thật sự ra gián vợ chồng. Nhàng lão đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã. nha đầu kia, từ chỗ nào nhìn ra, nàng cùng với người mặt co quắp kia ra dán vợ chồng rồi. Chương 24 Phương pháp tiễn chọn Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh. Các nhàng ngược lại, không có gặp qua chiến sân ca. Ba ngày qua, chiến sân ca cũng chưa từng tới liên nhu quyển. Kháng nữ nhân hậu viện về chuyển thuyện cho chủ mẫu cũng không rảnh tìm đến thất nhàng mà làm phiền. Thất nhàng ngược lại rất mạng nguyện. Hồng quấy dũ lẫn nhau như vậy cuộc sống vừa vàng rất tốt. Trong khi đó, ý nhi công nhạc nhi hai cái nha đầu là giống như gián điệp. Đối với viện tiện chủ mẫu rất là nhiệt tình. Mỗi ngày đều hỏi thăm tin tức sau đó hỏi bá cho thất nhàng. Dù sao chuyện này ở tại chiến gia hậu viện hẳn tính là cũng thay đổi nhân sự rất lớn nếu phu nhân các nàng có thể là làm chủ mẫu địa vị liên du nguyện các nàng trong hậu viện sẽ thoáng cái bất đồng hẳn là cũng không ai dám khi dễ phu nhân phu nhân phu nhân hôm qua ra đến viện của lãnh phu nhân để nhi vẻ mặt nghiêm nghị thức nhà nhập mụn quả nhò nhát vào viện à không để ý lắm Theo suy nghĩ bình thường mà nói, đơn gia tại thời điểm mấu chốt này, cái việc của lãnh tiêm Vũ nhất định là thể hiện mình coi trọng lãnh tiêm Vũ Nhưng chiến sanh ca quái thai này không thể dùng tiêu chuẩn của người bình thường để đánh giá. Nổi không dừng cũng chỉ là những thời cao hứng mới tới trình phương uyển mà thôi. Có quá thẳng thắn thừa nhận lãnh tiêm Vũ xác thận là một trong những người được đề cử hai đầu cho viện chủ mẫu vốn chính là một trong hai đại trường thiếp của hậu viện này thuận lý thành trường có thành chủ mẫu thận cũng không phải cảm thấy bất ngờ vấn đề là trường thiếp còn lại liền lập điệp gia thế cũng không phải dễ đối phó nếu không chiến gia hậu viện này lâu như vậy sao cũng không dám dựng lên một cái chủ mẫu mà khác có vài nữ nhân được sủng ái khác cũng là nhân vật họ nói không chừng cái đẻ cân bằng thế lực của hai trừng thiếp này chiến sinh ca từ đám người kia mà tuyển ra chủ mẫu. Nam nhân kia rốt cuộc đã muốn dùng biện pháp như thế nào để tuyển ra chiến gia chủ mẫu để có thể hiến tất cả nữ nhân khác đều chịu phục. Tất nhàn cũng là thật tò mò. Quân nhân trong nội viện khác đều thăm dò chi tiết chuyện tiện chọn từ chiến quản gia, chúng ta không phải nên đi thăm dò một chút sau. Nhạc nhi xin chỉ thị. Không cần. Thích nhạc lại nhận một quả nhò vẫn không có nhiệt tình. Thăm dò. Nàng mới không có ăn no rỗi việc. Làm chủ mẫu. Nàng cần gì lại tự mình hành hạ mình. Đã làm quản gia cả đời. Nàng cũng không muốn đời này lại làm quản gia. Lại con làm một viện nữ nhân. Nàng đời trước giúp bạch vật chùi mong đủ rồi chẳng lẽ ở đây này còn muốn nàng giúp chiến sanh ca biến thái kia quản nữ nhân làm quản gia cho bạch Phật đó là báo ơn chiến sanh ca cùng nàng lại không có ơn nghĩ gì thì trên danh nghĩa bà đây là tiểu thiếp của hắn nhưng tiểu thiếp này còn là mạo danh thế thần nàng cũng không quên nàng chính là đang mang danh nghĩa ngũ tỷ cơ ngũ như nhà nàng Em nhân này ban đầu là phải lấy ngũ tỵ của nàng. Huấn chì trước đó không lâu, hắn còn vì nữ nhân khác đem nàng bỏ vào lao ngục. Tính thoáng hết thảy hắn cùng nàng chính xác, không cần nói tới đạo đức làm người. Căn bản nhớ mục tiêu phấn đấu đời này của nàng chính là cố gắng làm một người rảnh rỗi. Cho nên, nàng tình nguyện làm vô danh tiểu thiếp lặng lẽ. Chính là hôn nhân. Nhạc Nhi muốn nói lại thôi. Như thế nào? Thất nhà ngẩn thầu. Chiến quả gia hôm nay đã vòng kho tại cửa viện chúng ta tầm vài vòng rồi. Nhạc Nhi đáp. Nàng đã cảm thấy rất kỳ quả nha Nơi này chiến quả gia chính là người đứng thứ hai chiến gia. Ngài bình thường cũng là người bề bộ nhiều việc. Hôm nay như thế nào đảo lại đi dạo tại cửa viện các nàng? Có phải Đã đặc biệt lộ ra tin tức gì Cho vô nhân nhà Thức nhạc câu đầy hát tuyến Thấm lại ngày ấy Chiến nhược thủy ở bên tay mình Nói cái câu kia trời nó giống như cười Mà không phải cười Không khỏi cần thân rùng mình một cái Như thế nào cảm giác Tấm thể lại giống mình bị tính kế như vậy Còn hồ ly này Thực đối không có lòng tốt gì Lập tức thức nhà phân phó nói Đóng cửa Kiên quyết không thể để cho hồ ly kia đi vào. tuyệt đối không có gì tốt. mi nghĩa thất nhàng vẫn là không yên lòng. Rốt cuộc làm cho nàng bị đến một chiều cuối cùng. Nhạc nhi, ngày mai ta không đi tiễn chọn chủng mẫu. Đến lúc đó, người nói với chiến quản cha ta bị bệnh là tốt rồi. Nàng không đi tiễn chủng mẫu. Cái này vốn cũng là chuyện không nên có nàng đi. Có âm mưu như thế nào đi nữa cũng không nên đổ lên đầu nàng. Cô nhân tập biết rõ thời gian mát bệnh. Như nhi có mặt nghi hoặc Thức nhà tiếp tục ăn nhò, không phun bỏ. Câu hỏi của nhà đầu ngốc có thể trực tiếp quên đi. Nhạc nhi chỉ liếc mắt lên trời. Cô nhân nhà nàng sự sự là không giống người thường. ngày bình thường, đối với ân sụn của gia, không để tâm, còn chưa tính. Hốn chi kinh tài rõ ràng, đem địa vị chủng mẫu Xem như bò cạp đọc đánh không kịp. Thật sự đã làm người xem không hiểu. Ngày thứ hai trong ca uyển rác lạnh. Chí nhượng thủy buồn cười nhìn nha đầu nhặt gì để báo bệnh cho thất nhàng. Kèm Nhật Nhi thần sát có một kinh khó xử. Không biết ra chuyện gì xảy ra. Hắn chưa thấy qua. Có nữ nhân nào sợ phiền tỏi hơn so với thất nhàng. Việc tránh nét khả năng trở thành chủ mẫu lại giả bộ bệnh không tốt hiện Mấy ngày nay, các nữ nhân hậu viện đều nghĩ biện pháp muốn môi từ hắn chúc tính tinh tức. Viện có cơ phu nhân này không có bất cứ đồng tĩnh gì. Hắn mất quá là hiếu kỳ đã đi vòng pho trước viện nàng mấy lần. Không nghĩ tới, nàng còn quá hơn. Giữa ban ngày, lại đóng trận cửa viện trực tiếp hướng hắn tỏ vẻ thì nhu quyển nàng không chào đón hắn. Hắn đã biết rõ nội tình sự kiện ân tứ nương. Càng biết rõ, ân tứ nương kia tiệt đối không dám trắng trở hồng hạnh xuất tường. Uống hồ, nàng không có làm cái viện tất yếu kia. Quan trọng hơn là, hắn rõ ràng phát hiện ra trong vòng ân tứ nương có hơn trò cổ thúng tình thường. kỳ ân tứ nương kia là hoa coi di viện, nhưng tại chiến gia tiệt đối không tồn tại loại vật này. Cuốn chi, sự thông dâm kia thận có điểm nghi vấn từng tầng lớp lấp. Nếu nói là ai có khả năng làm ra việc này thì cơ vô nhân vừa bị ân tứ nương hãm hại có thể tính là tình nghi lớn nhất. Nếu thật sự ra nàng làm ra nữ nhân này thật đúng là ghê gớm không có tâm cơ thâm trầm tố đoạn tàn nhẫn. Chỉ tính chuyện nàng có thể ở chiến gia vô thành vô tức biến đi như vậy này liền cũng là khó lường. Nếu là nhân vật như vậy đã làm chủng mẫu, tuyệt đối là lựa chọn rất tốt. Lập thứ Dí Nhược Thủy nói với Nhạc Nhi, trả về đã cho phu nhân, gia phân phó, nơi này chuyển chọn tất cả vô nhân đều phải tham gia. Nếu nào vô nhân tận sự ốm yếu, cũng xin xuất hiện ra một lần. Nếu không, đã là bàn giao công tốt cho gia. Hơn nữa, vô nhân tất cả các viện đều tham gia không thể phê viện các người một mình một kiểu. Nhật Nhi gần đầu lẫn mạnh đi, thì nói như thế, nhưng phương nhân nhà nàng, có nguyện ý đến hay không, còn có nổi. Chiến nhược thủy chuyển hướng nhìn về phía một vị nữ nhân. Tự tinh thản nhiên có, cẩn trương lo nghĩ có, thất kinh cũng không hiểu, đập tấn hắn giọng nói. Hôm nay, chỉ do nhượng thủy thai mặt già, tiến hành tiện chọn chủng mẫu, già quyết định được đối công chính. Mà kể cách quản như thế nào đều hy vọng các vị phương nhân có thể phối hợp. Chiến quản gia nói thế nào thì chính là như thế. Lạnh tiên vũ thay mặt cá nữ nhân trả lời chắc chắn. Chiến nhục thị mỉm cười. Như vậy bây giờ bắt đầu thôi. Tại Liên Nhu Uyển Gia Nhi đang truyền đặn lời nổi của chiến nhạc thủy về thất nhạc. Thất nhạc dùng thân gãi gãi đầu phiền tối A phiền tối Tinh bệnh còn không buồn tha nàng. Giang trá à giang trá, không hổ là hồ ly quạnh già. Mẹ nhau hồi lâu, thức nhà lúc này mới đem một bước nó thành ba bước rác lạnh như vậy. Tức phát đi về phía ca uyển. thúc nhất, hai thời điểm nàng đến, hoạt động tiễn chọn kia đã xong rồi mới tốt. Trong ca uyển rác lạnh, một viện yên lặng. Lúc thức nhà đi vào, không khí đã là như thế. Yên tĩnh đến mất, Chỉ có thể nghe được tiếng bước chân di chuyển của thất nhàng. Thất nhàng nhớ ngạc lông mài, chọn chủ mẫu nhà, cần nghiêm túc như vậy sao? Và nhìn một thần sáng của mọi người, đúng là quá dị đến cực điểm. Có làm như không thể tình, có làm như nắng lòng tổ chí, có thậm chí hối hận nảy ra. Đài thắng đầu nhìn đến chiến nhật thủy, một bộ dáng hồ ly như trước cười gian. Quá dị! Đây rốt cuộc là cái tình huống gì? Với mắt mẫu vòng cánh rõ không xa, thất nhàng thoảng khái. Nhìn thấy trình tử y một thân ảo tím. Hay là trước hỏi thăm rõ ràng tình huống đã. Lập tức, thất nhàng nhẹ nhàng bước chân hướng trình tự y đi tới. thế bên cạnh trình tự y, thất nhàng nhẹ mở miệng. Trình tỷ tỷ đây là làm sao vậy? Trình tử y quay đầu lại nhìn về phía thức nhàng. Trên sóc mặt cũng là mộng hồi trổ trắm. Trong áp mắt đang đầy phức tạp. Khó mà tin được sang lẫn thất vọng. Thất vọng bên trong lại có nầm động ghen ghét. Ghen ghét? Tại sao có thể có ghen ghét? Thất nhàng cảm thấy hồ nghi. Một loại dự cảm không tốt đã lên trong lòng. Cơ vô nhân ngày rút cuộc đạt tới. Chỉ nhục thị chấm tay hưởng thất nhàng hỏi. Đột nhiên, chỉ như nhớ tới cái gì. Không, hiện tại nên đổi danh xưng vô nhân thành chủ mẫu. Chủ mẫu? Thất nhàng khóa miệng, không khỏi co giật. Nàng khi nào thì thành chủ mẫu, nàng như thế nào lại không biết. Âm mù, tuyệt đối là âm mù. Thất nhàng thậm chí đã cảm giác được ánh mắt của cả viện nữ nhân hiếm độc như kiểm soát qua vòng nàng thành trăm mảnh. Lập tức, Thất yếu đuối mở miệng Chỉ hiến quả gia Nói cái gì Tiện thiếp không rõ Đừng trận mắt nhìn nàng Nàng quá vô tội Chuyện gì xảy ra cũng không biết Hiến nhượng thịt mỉm cười Chủ mẫu tới chậm Tất nhiên là không hiểu được Nguy tắc tiễn chọn hôm nay Thất nhàng nói Mời chú quả gia chạy bạo Chớ không phải là Người nào đến muộn Là có thể làm chủ mẫu chớ Tất nhàng tự mình cũng bị ý nghĩ này của chính mình đánh huynh một cái. Dù cho kiến sinh ca lại có gì hơn nữa, cũng sẽ không nghĩ tới biện pháp như vậy nha. Chiến nhược thỉ nhìn về phía nàng, nói tiếp. Vì suy nghĩ không bình công chính, và nói để cán vị phu nhân rút thầm. nó rồi, chỉ một nô bọc hơn một cái thùng gỗ đứng cách đó không xa, nói tiếp. rốt đúng thẻ tre đỏ, chính là chủ mẫu. Kết quả, thất nhàng đã nghe người. Rút thăm tiễn chủ mẫu, diễn sinh ca thật đúng là đủ ý má mẽ, đủ ý sáng tạo. Tư duy này quá nhiên đủ mạnh mẽ, không phải loại người phàm tục như nàng có thể so sánh được. Đã ăn cản sạch tất cả tình huống tranh chấp giữa cá phòng, loại ăn chặn những lời không phục. Quá thật, các cuộn tiện chọn, diễn sinh ca không có bất kỳ thiên vị. Tông bộ đều là bằng tất cả các phòng chính mình rút thăm. Muốn đợi ý đều không có lý do gì. Phu nhân tất cả các phòng muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình vận khí không tốt. Nhưng mà, nhưng mà chính mình vận khí có thể nào tốt như vậy sao? Chẳng lẽ mình không tới tham gia còn có thể để lại cho mình một thẻ tra đỏ. tác suất này có phải là quá thấp không? Lập tức Thức nhà mang theo một tiêu chờ đợi cuối cùng, nhìn về phía chiến nhược thủy, hy vọng chính mình vừa mới nghe lầm. Chiến nhược thủy mở miệng nói, các vị phu nhân đều vừa rung trúng thẻ trắng, còn lại cái này tự nhiên là chủng mẫu thẻ tre đỏ. Thức nhà trông nháy mắt như là bị sát đánh trúng. Rất tốt, ông trời quả nhiên là quả chiếu cố nàng. Thực hiện có sáng xuân thấp như vậy cũng bị nàng đụng phải. Nhưng khi nhìn thần sát chiến nhược thủy, nàng càng nghĩ càng thấy không đúng. Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Nàng sẽ không thật ra bị người khác chơi điểu một vỗ chứ.